Sủng vật tạp từ 1 sao đến 3 sao, sau khi lấy máu nhận chủ, hao tổn một ít tinh thần lực có thể phong. Ấn ma thú từ cấp 3 trở xuống, nhưng tạp phiến sẽ không có thêm ma pháp trận, hoặc chỉ vẽ một tòa ma pháp trận địa tinh đơn giản, không có lực công kích và phòng ngự. Từ 4 sao đến 6 sao sẽ là chiến đấu tạp, sau khi lấy máu nhận chủ, tốn rất nhiều tinh thần lực mới có thể khởi động, nhưng có thể phong. Ấn một con ma thú trung cấp từ 4 giai đến 6 giai. Bản thân tạp phiến có thể vẽ vài tòa ma pháp trận địa tinh, có lực công kích và phòng ngự nhất định. Không những phong Ấn được ma sủng mà còn trở thành một vũ khí lợi hại. Liệp ma tạp phiến từ 7 sao đến 9 sao, sau khi lấy máu nhận chủ, phải tốn rất nhiều vũ lực và tinh thần lực mới có thể khởi động, nhưng có thể phong ấn một con, thậm chí vài con ma thú cao cấp. Bản thân tạp phiến sẽ vẽ rất nhiều ma pháp trận địa tinh, có lực công kích và phòng ngự cường đại. Sủng vật tạp có thể sản xuất lượng lớn, bán ra cùng với ma sủng, kiếm nhiều tinh tệ. Chiến đấu tạp có thể hạn chế, dùng để trang bị cho binh lính và thợ săn trung thành, tăng lực chiến đấu của bọn họ. Liệp ma tạp phiến phải nghiêm khắc khống chế số lượng, dùng để trang bị cho nhân viên trọng yếu của lãnh địa. Tính toán vài lần, Dương Lăng phân phó cho Áo Lan Đa thông qua ma pháp truyền tống trận truyền lệnh cho hai người Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh chạy đến trong đêm, nói cho bọn họ biết kế hoạch của mình, truyền thủ vô thuật. Sau khi hiểu được ý của Dương Lăng, Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh vô cùng kích động. Từ khi biết được sự cường đại của liệp ma tạp phiến, bọn họ vẫn hy vọng mình có thể tự tay chế tạo ra liệt ma tạp phiến. Tiếc là... không hiểu vu thuật thần bí huyền ảo, tốn bao nhiêu tâm cơ cũng không đạt được nguyện vọng. Cảm ơn đạo sư, liếc mắt nhìn nhau, Ngà Luân đại sư và trưởng lão Địa Tinh cung kính hành lễ với Dương Lăng, vì học tập vu thuật cường đại, vì nâng cấp luyện kim thuật, bọn họ tình nguyện trở thành đệ tử của Dương Lăng. Đứng lên cho ta, các ngươi đừng có hại ta chứ, ta đâu có tiện thu hai lão già các ngươi làm đệ tử chứ. Dương Lăng lắc đầu cười rồi nói tiếp. Tiếp theo, chúng ta sẽ truyền thụ các loại vu thuật ra ngoài. Hai người các ngươi sẽ trở thành trưởng lão của vu môn chúng ta. Chuyên môn phụ trách luyện chế vũ khí và trang bị. Dương Lăng vừa nói vừa đánh ra một đạo thủ ấn. Đem nội dung liên quan đến bố trí cấm chế khắc thật sâu vào trong linh hồn của Ngà Luân Đại sư và trưởng lão Địa Tinh. Sau đó lấy ra một bình sinh mệnh nước suối chia làm hai bình. Chia làm hai bình dao cho hai người bọn họ, dặn dò hai người mỗi ngày uống 10 giọt, nhanh chóng tu luyện ra vô lực. Sinh mệnh nước suối không những có thể hóa giải bách độc, có thể tăng tốc độ tu luyện, thậm chí có thể làm người ta trẻ lại hơn 10 tuổi. Có nửa bình sinh mệnh nước suối, Dương Lăng tin rằng không lâu sau là Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh có thể tu luyện được vô lực cần thiết để luyện chế sủng vật tạp. 4. Khi người bình thường tu luyện, chỉ cần uống vài giọt sinh mệnh nước suối đã đủ rồi. Nhưng cả ngà luân đại sư và trưởng lão địa tinh đều đã quá già, đã sớm qua cái tuổi tu luyện. Vì cường hóa thể chất và tăng tốc độ tu luyện của bọn họ, Dương Lăng không thèm để ý đến một bình sinh mệnh nước suối. Một khối sinh mệnh kết tinh nhỏ có thể hòa ra làm một bình sinh mệnh nước suối lớn. Trong mắt người khác, sinh mệnh nước suối vô cùng quý giá. Nhưng trong mắt hắn cũng không phải bảo bối cao nhất. Ngoài ra, sinh mệnh chi thủ bên trong không gian vu tháp phát triển rất nhanh. Theo tác phí Á nói, có lẽ không cần bao lâu nữa là có thể thu hoạch được sinh mệnh nước suối. Cho dù sinh mệnh kết tinh dùng hết, cũng có biện pháp có sinh mệnh nước suối. Cảm ơn đại nhân, thấy Dương Lăng khoanh chân nhắm mắt lại. Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh cảm ơn rồi ra về, vô cùng kích động. Đừng nói là vu thuật thần bí huyền ảo, mà chính là nửa bình sinh mệnh nước suối đã khiến cuộc đời bọn họ có rất nhiều lợi ích. Ngà Luân, ngươi ở lại đây tu luyện, hay là trở về duy sâm chấn? Rời khỏi biệt viện của Dương Lăng, trưởng lão địa tinh hỏi Ngà Luân đại sư ở bên cạnh. Không, hai chúng ta sẽ tu luyện trong thành chủ phủ, mau chóng luyện chế được sủng vật tạp, nhét sinh mệnh nước suối chân quý vào trong không gian giới chỉ. Ngà Luân đại sư rất là vui vẻ. vẫn đến nay tâm nguyện lớn nhất của hắn là hiểu rõ được nguyên lý của liệp ma tạp phiến. sau khi được dương lăng truyền thụ vu thuật, sao có thể tốn thời gian chạy qua chạy lại? ngoài ra, tu luyện và luyện chế tạp phiến ở trong thành chủ phủ có vấn đề gì cũng có thể nhờ dương lăng chỉ giáo. đúng, tu luyện ở đây. tuy nhiên, trước phải bảo cả mấy tên giúp việc đến đây nữa. Cùng đi gặp Viu Ná Tiểu Thư Thoai, hiểu được ý của Ngà Luân Đại Sư, trưởng lão địa tinh lớn tiếng phụ họa, luyện chế tạp phiến, thì không thể không có các công cụ luyện kim. Nhưng nếu có thể dựng một tòa luyện kim thí nghiệm tháp ở Gia Bá Lợi, hoặc là vận chuyển tất cả công cụ từ Duy Xâm Chấn đến đây, thì càng tuyệt diệu hơn. Bất kể là dựng một tòa luyện kim thí nghiệm tháp, hay là vận chuyển rất nhiều công cụ đến đây... Tất cả cần phải có rất nhiều nhân lực, tìm Lão Hồ Ly cổ đức thương lượng, có lẽ cả nửa ngày cũng không có kết quả, nhưng chỉ cần được sự ủng hộ của nữ chủ nhân của lãnh địa là Vilna, thì lại rất là đơn giản. Tiếp theo, sau khi có sự ủng hộ của Vilna, Ngà Luân Đại sư và trưởng Lão Địa Tinh không hề quan tâm đến các chuyện phức tạp này nữa, chuyên tâm tu luyện vu thuật được Dương Lăng truyền thụ dưới tác dụng của sinh mệnh nước suối. Bọn họ tiến bộ rất rõ ràng, chỉ hơn hai ngày đã bước đầu tu luyện được. Hơn nữa lại còn tác dụng của tụ linh trận mà Dương Lăng bố trí, tốc độ tuy luyện rất là nhanh. Sau vài ngày đã có đủ vũ lực cần để luyện chế sủng vật tạp. Nhất là Ngà Luân Đại Sư, sau vài lần thí nghiệm đã lĩnh ngộ được ký xảo bố trí cấm chế, nắm giữ được nguyên lý luyện chế liệt ma tạp phiến. Thiên tài đúng là thiên tài. Tốc độ tiến bộ cực nhanh của Ngà Luân Đại sư khiến ngay cả Dương Lăng không thể không bội phục. Có lẽ, khi tiến giai đến cao cấp thần vu, có thể truyền thủ cho lão già này biện pháp luyện chế vũ khí, để cho hắn chính thức trở thành một gã luyện khí đại sư. Hiểu được thiên phú của Ngà Luân Đại sư, nhìn hắn bận rộn luyện chế sủng vật tạp, Dương Lăng trầm ngâm, đối với một gã vu sư tu luyện linh hồn vu thuật mà nói, Thì vũ khí là vũ khí cường đại nhất, có vũ khí cao cấp trợ giúp, có thể dễ dàng thi triển các loại vũ thuật cường đại. Thiên phú và ký xảo của Ngà Luân Đại sử ở phương diện luyện khí không thể nghi ngờ, nhưng khác với luyện chế tinh tạp. Luyện chế vũ khí hao tốn rất nhiều vũ lực và tinh thần lực, phải hiểu thật sâu về vũ thuật. Trong thời gian ngắn, dựa vào sự tu luyện của hắn không phải sự thật, trừ phi... Trên phương tiêm bi có không ít vũ thuật đề cao thực lực của vũ vệ tròn thời gian ngắn, nhưng vô cùng nguy hiểm trả giá rất đắt. Khi chưa nắm chắc, Dương Lăng không thể nào lấy một lão già là Ngà Luân Đại Sư ra làm thí nghiệm, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 368 Đại Mỹ Nữ và Lão Điệu Nha sau khi kiểm tra vài lần. Thấy ngả luân đại sư và trưởng lão địa tinh đều đã nắm giữ cơ bản giam cầm cấm chế và ký xảo bố trí. Dương lăng quay lại á mà tốn xâm lâm, thăm dò lăng mộ dưới đất. Theo trí nhớ của y mặc đặc, lăng mộ dưới đất nằm sâu dưới lòng đất. Ngoại trừ một ma pháp truyền tống trận bằng đá thì không có lối vào nào khác. Nếu không hiểu chú ngữ cho dù thực lực mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể tiến vào lăng mộ dưới đất. Cưới hắc long vương tốc độ siêu nhanh, mấy canh giờ sau là hắn đã chạy đến ma pháp truyền tống trận bằng đá ở sâu trong Á mà tốn xâm lâm. Liếc mắt nhìn một cái, thì thấy lối vào lăng mộ dưới đất có điểm giống như điều đốn sơn cốc. 81 tấm bia đá được bố trí cẩn thận, mặt trên khắc đầy đồ án, hợp thành một tòa ma pháp truyền tống trận thần bí. Trong không khí có một cỗ năng lượng ba động mờ mịt, tương tự như ma lực. Cẩn thận cảm giác thì lại có điểm giống như vu lực. Ma pháp trận có một đám mãng xà biến dị bảo vệ, cả người chỗ đen chỗ trắng. Có con nằm dưới chân tấm bia đá, có con nằm phơi nắng trên mặt đất. Có đám tụ tập lại một chỗ, từ từ bò. Đại nhân, đây là u linh xà đặc biệt của lăng mộ dưới đất, người đầy kịch độc. bị chúng nó cắn một ngụm nhiều khả năng sẽ trở thành một vong linh trở thành nô lệ của lăng mộ dưới đất, nhất định phải cẩn thận. y mặc đặc vừa nói vừa chỉ huy một đám bò cặp chui xuống đất bò tới lén lút đến gần đám u linh xà bảo vệ ma pháp trận bởi vì trên người bò cặp có hơi thở của lăng mộ dưới đất nên ngay lập tức đám u linh xà chưa thể nào phát giác ra nguy hiểm sắp phủ xuống không thèm để ý đám bò cặp đang bò đến sau khi tu luyện khôi lỗi vô quyết linh hồn năng lượng của y mặc đặc càng thêm khổng lồ mỗi một con bò cặp giống như một cái phân thân mấy ngày nay Hắn đã tạo ra một cái ổ bò cặp tại rừng rậm bên trong không gian vu tháp, để cho đám bò cặp không ngừng ấp trứng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cho dù đám bò cặp bên ngoài không cẩn thận chết hết, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một chút linh hồn mà thôi, qua vài ngày là có thể điều động một đội ngũ mới. Cứ như vậy, nói một cách khác, y mặc đặc đã tu luyện thành hóa thân ngàn vạn, bất tử kim thân, hoặc là nói thành một con rán đánh không chết. Chỉ cần Dương Lăng không chết Không gian vu tháp bất diệt Hắn vĩnh viễn không có gì phải lo lắng cả Chất độc của U Linh xà rất mạnh Công kích rất đáng sợ Tuy nhiên lại là con mồi rất tuyệt Linh hồn tuyệt hơn đám phong lang Và đại địa bạo hùng Chỉ huy đám bò cạp bao vây lấy U Linh xà Y mặc đặc cười cười Sau đó hóa thành một đám bò cạp Lao đến đám U Linh xà như thủy triều Phát động cuộc tập kích bất ngờ Trong nháy mắt Chỉ thấy đám bò cạp đột nhiên đánh về đám u linh xà ngay trước mặt. Có con cắn vào chỗ bảy tấc của con u linh xà. Có con cắn một miếng lên người nó rồi từ miệng vết thương chui vào trong người. Có con thậm chí thừa dịp con u linh xà phè phè cái lưỡi trong nháy mắt nhảy vào trong miệng nó. Chui vào trong bụng nó rồi cắn xé nội tạng của nó. Không kịp ứng phó, không hề có sự chuẩn bị. Tất cả u linh xà đều trúng chiêu, kêu lên thảm thai ét. Có một ít u linh xà thực lực tương đối mạnh mặc dù có phản Ứng, nhưng còn chưa phun nọc độc Đã bị đám bò cạp lao lên Trong nháy mắt chỉ còn vũng máu Ngay cả xương cốt đều bị đám bò cạp nuốt sạch Sau khi u linh xà tử vong Ở đầu đều tản ra một lũ hắc khí Bị đám bò cạp nuốt sạch Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc Hơi thở tử vong quẩn quanh đâu đó Sau khi hấp thu năng lượng linh hồn của u linh xà Trên người mỗi con bò cạp đều hiện lên một vòng hắc khí mờ nhà, đám phụ văn huyền ảo như ẩn như hiện. Chẳng phải đám hắc khí, thì U Linh xà đang giải rũa lập tức lớn tiếng kêu lên thảm thiết. Dường như bị đòn tấn công vô hình, bị đám bò cạp như thủy triều lợi dụng tấn công. Xách xách, đây là ma pháp thu hoạch linh hồn. Nhìn đám bò cạp ở khắp nơi, nhìn bộ dạng trực tiếp nuốt chửng linh hồn của con mồi, dương lăng gật đầu khen ngợi. là một gã vu sư tu luyện linh hồn vu thuật, hắn hiểu được sự cường đại và sắc bén của loại công kích này, ma pháp linh hồn thu hoạch sắc bén, khôi lỗi vu quyết thần bí, nhìn đòn tấn công độc đáo và sắc bén của Y Mặc Đặc, Dương Lăng vô cùng tin tưởng vào hắn. Có lẽ vua bỏ cặp Y Mặc Đặc sẽ trở thành một thanh đồ đao sắc bén nhất trong tay mình. Dưới đòn tập kích bất ngờ của Y Mặc Đặc, chiến đấu rất nhanh đã kết thúc. Đại nhân. Bên ngoài lăng mộ chỉ có một đám u linh xà bảo vệ, nhưng bên trong lăng mộ lại đầy cạm bẫy, vô số hộ vệ cường đại. Chỉ với mấy người chúng ta đi vào, sợ rằng, sau khi hình thành hình người, y mặc đặc nói những điều mình biết ra, sợ là dương lăng sẽ mạnh mẽ tiến vào trong lăng mộ. Mặc dù đại thắng đám u linh xà bảo vệ ma pháp truyền tống trận, hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng. Nhưng đối mặt với lăng mộ dưới đất có lịch sử quá lâu đời, hắn không dám khinh thường đại ý. Không ai so với hắn hiểu rõ thủ đoạn của các đời Pháp Lão Vương, không có ai hiểu rõ hơn hắn về sự đáng sợ của lăng mộ dưới đất. Hắc hắc, tại sao chúng ta lại phải đi vào? Nhìn y mặc đặc vẻ mặt ngưng trọng, dương lăng cười cười, nếu lăng mộ dưới đất chỉ có một cửa ra, vậy chỉ cần khóa chỗ này lại. Gia bá lợi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa Ta muốn xem lăng mộ dưới đất có thể phái ra bao nhiêu hộ vệ tìm cái chết Lúc này vào trận rất nhẹ nhàng Dương lăng vốn không chuẩn bị tiến vào lăng mộ dưới đất Chỉ là chuẩn bị tìm hiểu một chút tình huống bên ngoài mà thôi Y mặc đặc chỉ là hộ vệ bình thường bên ngoài đã khó đối phó đến vậy Thì hộ vệ bên trong lăng mộ càng không cần phải nói Cho dù y mặc đặc không nhắc nhở hắn cũng không ngu xuẩn đến mức chui vào chịu chết. Tuy nhiên, không đi vào cũng không có nghĩa là không có biện pháp làm gì được tòa lăng mộ dưới đất này. Chỉ cần giam cầm cả tòa ma pháp truyền tống trận, bày thiên lá địa võng, tự nhiên sẽ không cần lo lắng đám hộ vệ của lăng mộ dưới đất lao ra làm ác. Gia bá lợi tự nhiên sẽ không còn chịu sự uy hiếp từ lăng mộ dưới đất nữa. Chỉ cần bày mai phục, dựng một đảo phòng tuyến cường đại, Không biết chừng còn có thể nhân hóa đắc phúc, ôm cây đợi thỏ bắt sống được đám hộ vệ lao ra từ lăng mộ dưới đất. Sau khi thuần hóa, tự nhiên thu được một đám cao thủ tương đương y mặc đặc thậm chí còn mạnh hơn, thuận tiện hơn so với việc đi khắp nơi tìm kiếm ma thú cao cấp nhiều. Sau khi bảy giam cầm cấm chế trên quy mô lớn, Điệp ra thêm ảo trận và sát trận, dương lăng dựng một tòa ma pháp truyền tống trận ở gần đó. Sau đó triệu ra 10 tên khô một chiến sĩ chỉ huy bọn nó hóa thành cây đại thủ bình thường, luôn luôn giám sát mọi động tác của lăng mộ dưới đất. Trên mỗi cây lại an bài một đám giác phong thú tốc độ cao, phụ trách tuần tra xung quanh cấm chế, xác nhận không có chuyện gì bất chắc xảy ra cả. mặc dù dựa vào tập quán từ xưa lăng mộ dưới đất ít nhất phải mất mấy tháng mới phái hộ vệ mới ra nhưng đề phòng không thể không có để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn y mặc đặc lăng mộ dưới đất giao cho ngươi phụ trách có chuyện khác thường lập tức đi tìm ta nói phương pháp ra vào cấm chế nói cho vua bỏ cặp y mặc đặc dương lăng nhanh chóng rời khỏi có sự hạn chế của cấm chế có khô mộc chiến sĩ và giác phong thú trợ giúp Một ít vấn đề nhỏ tin rằng Y mặc Đặc có thể đối phó tự nhiên Nếu mà không đối phó được Tin rằng hắn cũng có thể duy trì Đến lúc mình thông qua ma pháp Truyền tống trận từ Gia Bá Lợi Đến đây trợ giúp Cưới hắc Long Vương Trở lại thành chủ phủ trong Gia Bá Lợi Dương Lăng vốn chuẩn bị tận dụng Thời gian tu luyện Không ngờ vừa mới tiến vào cửa Ngà Luân Đại sư và trưởng lão Địa Tinh Đã hưng phấn ra đón Đại nhân Đây là sủng vật tạp mà chúng ta luyện chế ra, người nhìn xem hiệu quả thế nào. Trưởng lão Địa Tinh vừa nói vừa đưa một tấm sủng vật tạp năm cạnh, vẻ mặt tươi cười, Ngà luân đại sư cũng không ngoại lệ. Được, được, đem phương pháp truyền cho người có thể tin tưởng của các ngươi, tận dụng thời gian luyện chế một nhóm sủng vật tạp đi. Sau khi lấy hai tấm ra xem hiệu quả, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Phân phó vài câu rồi đi nhanh về phía phòng họp. Phân phó cho áo lan đa tìm mấy người hải nhi bối lý, lệ nhã và mập mạp đến, chuẩn bị cho bọn họ một cái kinh hãi. Bởi vì thời gian có hạn, thành chủ phụ của gia bá lợi nhỏ hơn duy xâm tòa thành, rất nhanh, đám người hải nhi bối lý đã nhanh chóng chạy đến. Dương Lăng, vì tạp hùng của ta đâu, nhanh lấy ra nào, ngươi đã nói bên trong tuần thú chẳng có một con mà Vừa mới bước vào cửa, Lệ Nhã không kịp đợi đã bảo Dương Lăng đòi bì tạp hùng đáng yêu. Ồ, Lệ Nhã, ngươi đúng là muốn con bì tạp hùng bên trong tuần thú chàng Vừa nghe Lệ Nhã nói vậy, nụ cười trên mặt Dương Lăng càng thêm sáng lạ. Đúng, nhanh nào, tên quỷ hẹp hòi này, muốn bao tiền cứ nói. Tên mập mập chết tiệt này cái gì khác không có, nhưng tinh tệ thì nhà hắn có rất nhiều, thấy Dương Lăng ấp a ấp úng. Lệ Nhã còn nghĩ rằng hắn không muốn cho đi dễ dàng, liền lấy tên mập mạp béo ú làm cái túi tiền. Được rồi, nếu ngươi muốn như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Cười cười, Dương Lăng nói nhỏ vài câu vào tai Dương Lăng, tên này cả kinh, kỳ quái nhìn Lệ Nhã một cái. Sau đó nhanh chóng rời đi, không lau sau, hắn và một tên binh lính mang một cái lồng được bọc trong bao tải đen. Bên trong thi thoảng truyền ra tiếng kêu của con bì tạp hùng, hừ, ngươi còn có lương tâm đó, nhìn chiếc lồng bọc trong tấm vải đen, mắt lệ nhà sáng rực lên, lập tức đi đến, lật ngay tấm vải đen chắn trên chiếc lồng. Lần trước ở mông đặc sâm, mặc dù chậm một bước không mua được bì tạp hùng đáng yêu, nhưng nàng đã được chơi với con bì tạp hùng đáng yêu ở nhà người bạn tốt ngả lâm vài lần. Đối với tiếng kêu cô lỗ của tiểu tử này rất là quen thuộc, quái vật. Sau khi lật tấm vải đen này lên, lệ nhã vốn chuẩn bị mở cửa lồng, ôm lấy con bì tạp hùng đáng yêu. Nhưng nhìn bì tạp hùng già trước mặt chỉ còn có vài cái răng vàng khè, lông thì chỗ này mọc một cái, chỗ kia một cái, nước miếng chảy ròng ròng, nàng hét lên một tiếng chói tai. Lệ nhã tiểu thư, đây là con bì tạp hùng cuối cùng ở trong tuần thú chàng chúng ta. Ta sẽ phái người đưa nó lên giường của ngươi. Ta tin là, có một con bì tạp hùng đáng yêu thế này làm bạn, ngươi sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời. Ngủ ngon lệ nhã tiểu thư xinh đẹp, dương lăng cố nhịn cười. Nghiêm trang phân phó cho áo lan đa đem con bì tạp hùng này đến phòng của lệ nhã. Ngủ với con bì tạp hùng già khổ này. Nhìn con bì tạp hùng già khỏng nước miếng chảy ròng ròng, mũ mắt đầy mặt, lệ nhã thiếu chút nữa ngất xỉu. Ôm một con bì tạp hùng như vậy mà ngủ, chính là một cơn ác mộng, kinh khủng hơn cả ngồi tù. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 369, khai sơn đại đệ tử nhìn xem lệ nhã mặc dù không phải thuộc nữ, nhưng tốt xấu cũng rất là xinh đẹp. lại nhìn con bì tạp hùng già khọng nước miếng chảy ròng ròng tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ ôm nhau ngủ mọi người nhìn không được cười ha ha chết đi chết đi mập mập chết tiệt đem nó ra xa khỏi người ta nhìn xem con bì tạp hùng ghê tởm này lệ nhã vừa tức vừa giận lấy một tấm vải đen chụp lên cái lồng lệ nhã tiểu thư đây quả thật là con bì tạp hùng cuối cùng của thợ săn công hội chúng ta Tuy nhiên, nhìn Lệ nhã sắp điên lên, Dương Lăng cười cười, lấy một tấm sủng vật tạp ra, cũng từ lấy một con bì tạp hùng nhỏ bé mũm mĩm trong không gian vu tháp ra. Tuần thú chẳng không có, nhưng không có nghĩa là nơi khác không có. Quỷ hẹp hỏi, đưa con bì tạp hùng đó cho ta nhanh lên, muốn bao tiền cứ tìm tên mập mập chết tiệt. Nhìn con bì tạp hùng mới sinh chưa lâu trong lòng ngực Dương Lăng, mắt Lệ Nhá sáng rực lên. Nháy mắt đã cười cười, một tay cướp lấy con bì tạp hùng con trong tay dương lăng, nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu mịn màng của nó. Lệ nhã đại tiểu thư, nhỏ một giọt máu lên tấm sủng vật tạp này xem, có lẽ, ngươi sẽ có phát hiện lớn hơn nữa. Nhìn lệ nhã nói khóc là khóc, muốn cười là cười, dương lăng cười cười. Sủng vật tạp, nhìn tấm tinh tạp như một viên ngọc bội trong tay dương lăng. Lệ Nhã ôm con bì tạp hùng lui lại phía sau nửa bước, sợ là chúng phải quỷ kế gì đó của Dương Lăng, ta chỉ cần con này, muốn tiền muốn máu ngươi tìm mập mập đi, ách, ngươi khẳng định không muốn. Nhìn Lệ Nhã như chim sợ cành cong, Dương Lăng cười thần bí, nhìn thấy nụ cười lang sói của hắn Lệ Nhã sợ đến độ lui về sau vài bước, tránh ở sau lưng kỵ sĩ cắp lạp lôi, e sợ Dương Lăng đổi ý, cướp con bì tạp hùng trong lòng ngực về. Hắc hắc, cái đó tốt như vậy ngươi không muốn thì thôi. Dương Lăng huynh đệ, ta lấy, nghe nói muốn lấy máu, mập mập ở một bên trong lòng vừa động, nhớ đến liệt ma tạp phiến do ma thú lĩnh sản xuất. Vừa nói vừa cướp luôn sủng vật tạp trong tay Dương Lăng, nhịn đau cắn một cái lên ngón trỏ, nhỏ một giọt máu lên trên. Trong nháy mắt, trên tạp phiến hiện lên một vòng phụ văn huyền ảo không ngừng xoay tròn, tản mát ra một trận năng lượng ba động mờ mịt. Hồ Văn càng chuyển càng nhanh, một vầng sáng léo lên, tất cả đều khôi phục ban đầu, người bên ngoài nhìn thì thấy tạp phiến không có gì khác thường, nhưng mập mập lại mơ hồ cảm giác được bên trong tinh thạch có một không gian, mừng rỡ, lập tức triệu con lục bì điêu của mình ra, dễ dàng thu vào bên trong sủng vật tạp, lục bì điêu là một con ma thú chưa tiến hóa đến ba giai sủng vật tạp mặc dù không phải chiến đấu tạp, nhưng phong... ấn một con chiến sủng cấp thấp như vậy thì cũng không có vấn đề gì Dương Lăng Vinh Đệ cảm ơn sủng vật tạp của ngươi Vinh Đệ mời mời ngươi đến quán rượu uống mấy chén thử nghiệm vài lần mập mập hán tư càng lúc càng hưng phấn yêu thích sủng vật tạp nho nhỏ này không muốn buông tay ra khác với vòng sinh mệnh hạng liên trên cổ phải tốn rất nhiều ma lực mới có thể khởi động sủng vật tạp chỉ cần tốn một ít tinh thần lực là có thể sử dụng Đơn giản thuận tiện, trước kia, với ma lực đáng thương của hắn, một ngày nhiều nhất chỉ có thể chịu lục bì điêu ra ba lần để tác chiến. Nhưng có sủng vật tạp này thì chịu ra mười lần, tám lần cũng không có vấn đề gì. Ở trên chiến trường biến ảo khó lường, cái này giống như có thêm mấy con chiến sủng, hơn mấy cái mạng. Dương Lăng Vinh Đệ, ta cũng muốn hiểu được tác dụng kỳ diệu của sủng vật tạp. Nếu tấm sủng vật tạp của mập mập không phải đã lấy máu nhận chủ lệ nhã đã không hề do dự cướp lấy. Một con bì tạp hùng mũm mĩm đáng yêu, thêm cả tấm sủng vật tạp trong suốt, đến đâu cũng có thể mang theo người, đúng là một giấc mộng tuyệt vời. Lệ nhã tiểu thư, cái này, dương lăng ra vẻ khó khăn, trầm ngâm một lát liền nói, đám sủng vật tạp này cần phải có cực phẩm thủy tinh mới chế tạo được. Sợ rằng mang cái thân béo ú của tên Mập Mạp này đem bán cũng không đủ tiền, cho nên... Ta... Thái Dương Lăng cố ý vô tình liếc nhìn bộ ngực của mình, mặc lệ nhã đỏ rực lên, bản năng lui về sau vài bước. Sợ là hắn có cái chủ ý quỷ quái gì, nhớ đến hắn và Mập Mạp trong xe ngựa nói chuyện phiếm với nhau, nói bộ ngực của mình không khác gì bãi biển phẳng lì, tức giận cắn chặt răng. Dương Lăng... Ngươi còn có bao nhiêu sủng vật tạp, lấy hết ra đi, ta mua hết, nhìn lệ nhã như chim sợ cành cong, hải nhi bối lý ở một bên cười cười, từng nhìn thấy mập mạp lấy máu nhỏ lên tấm sủng vật tạp, rồi thu lờ bê vào, nàng hiểu được Dương Lăng đã có biện pháp giải quyết ma sủng giả mạo, càng nghĩ càng hưng phấn, ma sủng bán chủ yếu cho đám thương nhân và quý tộc, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đồ khác người khác, Có đủ lực hấp dẫn, nhiều thêm một vạn tử tinh tệ cũng không tính cái gì. Ma sủng đáng yêu, hơn nửa sủng vật tạp mang theo bên mình có một không hai, ai. đây tuyệt đối là một tổ hợp tốt nhất. Tin tưởng sau khi truyền bá ra ngoài, các phu nhân và đám thương nhân sẽ có hứng thú với việc này. Nhìn lệ nhã đang lo lăng, ép lại nhìn hải nhi bối lý tinh minh, dương lăng không hề giữ bí mật, lấy tất cả sủng vật tạp đang có trong tay ra. Mỗi người một tấm, nói ra kế hoạch sản xuất lượng lớn sủng vật tạp, khiến mọi người lớn tiếng than sợ hãi. Sau khi có được sủng vật tạp, đám người lệ nhã và các lạp lôi hưng phấn không thôi. Tổ đội tiến vào Á mà tốn xâm lâm rừng rậm bắt ma thú cấp thấp, chuẩn bị từ mình thuần dưỡng một con ma sủng có thể mang theo bên người. Hải nhi bối lý thì nhanh chóng rời đi, trở về mông đặc xâm chuẩn bị các công việc cần thiết. Vài ngày thời gian, rất nhanh cũng qua đi, dưới sự cố gắng của Ngà Luân Đại sư và trưởng lão Địa Tinh, nhóm sủng vật tạp đầu tiên chính thức xuất hiện. Đúng như Hải Nhi bối lý đoán, sủng vật tạp và ma sủng phối hợp sau khi bán ra, tạo ra một trận oanh động trên đại lục. Hơn 100 tấm sủng vật tạp trong nửa canh giờ đã bị bán đấu giá với giá rất cao. Lợi nhận kinh người khiến cho bố Lạp Đức Thương hội từ cao xuống thấp đều cảm thấy điên cuồng. Vì lấy được quyền buôn bán sủng vật tạp. Các đại thương hội như A Lạp Cống Thương hội nghe tin mà động. Hầu như đều không tiếc ra mặt. Đi đến đập phá của na Dương Lăng không quan tâm đến các chuyện phiền toái này. Cổ Đức phụ trách quản lý ma thú lĩnh. Cứ như vậy có thể hợp tác hay không sẽ do na quyết định. Chỉ hai ngày ngắn ngủi. Đừng nói là Na mà ngay cả thị nữ bên cạnh nàng, thậm chí nữ người hầu chuyên môn quét dọn phòng Na cũng nhận được lễ vật lớn, ngàn vàng dễ kiếm, một thẻ khó cầu. Cầu cao hơn cung, nên không ít quý tộc thậm chí không ngại xa ngàn giảm đi đến ra bá lợi tìm Na, lấy lượng lớn mua sủng vật tạp vừa luyện chế ra. Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh dẫn một đám luyện kim thuật sĩ dù không ăn không uống cũng không làm suể, nhìn thấy lợi nhuận kinh người của sủng vật tạp, một vài tên hâm mộ đến đỏ mắt lên, không tiếc tốn tiền, thông qua các loại phương pháp lấy được mấy mẫu. Đáng tiếc, nếu không có thủ pháp cấm chế, không có vô lực, bọn họ làm tất cả đều phí công vô ích. Về phần mua chuộc hay bắt cóc đám người Ngà Luân Đại Sư và Trưởng Lão Địa Tinh... thì càng không dám nghĩ đến thủ đoạn máu tanh và tàn bảo của ma thú lĩnh đối với kẻ thù đã nổi tiếng cả Thái Luân Đại Lục. Sủng vật tạp đã là đồ vật tốt, càng không cần nói đến chiến đấu tạp và liệp ma tạp phiến cấp bậc cao hơn. Ngoài lúc tu luyện, Dương Lăng ngẫu nhiên cũng luyện chế vài tấm để rèn luyện thủ pháp. Khi chế tạo tạp phiến, có không ít chỗ tốt đối với sự tăng trưởng của tinh thần lực, Đáng tiếc vẽ ma pháp trận địa tinh cao cấp cần phải có các loại ma thú máu huyết cao cấp và có cả không ít tài liệu hiếm có, không thể nào chế tạo lượng lớn. Sau khi trở thành nguyệt nữ tế ti, pháp thuật tự nhiên của tác phỉ á đã xuất thần nhập hóa, bên người cũng có không ít thuộc hạ bảo vệ, vấn đề an toàn không còn lo lắng. Ngả lị ti mặc dù không có đấu khí, không có ma pháp lợi hại, nhưng bản lãnh độc thuật khiến kẻ khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa nàng bình thường đều ở trong thí nghiệm tháp, không có gì nguy hiểm, nhưng Na mới là khiến Dương Lăng lo lắng. Mặc dù Na có ma lực thâm hậu, ma pháp hỏa hệ uy lực rất lớn, nhưng nàng cản ngày đi lại bên ngoài, đối mặt đủ loại hạng người, không cẩn thận là có thể gặp phải nguy hiểm. Cho nên Dương Lăng chuẩn bị luyện chế cho nàng một tấm liệp ma tạp phiến 9 sao, phong... Ấn một con hắc long để nàng phòng thân, tìm kiếm ma thú máu huyết thủy hệ cao cấp thích hợp để vẽ ma pháp trận tương ứng. Ngày hôm đó, khi hắn đang cưới một con cự mãng biển sau, tìm kiếm tung tích của ma thú hệ thủy trong một vùng hải vực không người, thì vô tình gặp phải một đám lưu dân và đám hải đảo cùng hung cực ác. Nhanh, nam giết sách, nữ thì đem về hải đảo, sách sách. Không ngờ rằng trên tấm bè gỗ này lại còn có mấy mỹ nữ mê người như vậy, Phát tài rồi, rát rát rát, ta không muốn tinh tệ, chỉ muốn lưu lại mấy mỹ nữ này để lên giường hàng đêm thôi. Nhìn mấy người đàn bà như hoa như ngọc, mấy tên hải đạo cởi trần cười ha ha, điên cuồng tấn công võ sĩ trên thuyền, hai mắt đỏ bừng khát máu. Đều như các tên không hề sự chết lao về phía trước. Dưới sự công kích của đám hải đạo, đám võ sĩ quần áo lam lũ mệt mỏi không chịu nổi lần lượt ngã xuống. Đàn bà và trẻ con còn lại hoảng sợ ôm nhau lớn tiếng kêu cứu. Bất lực nhìn biển rộng mênh mông. Thiếu ra, đi mau. Nếu không đi thì không kịp nữa đâu. Nhìn thấy tình thế đã mất. Một gã võ sĩ cả người đầy vết máu ôm chặt một thằng bé hai mắt đỏ bừng. Khuyên hắn và mình ngồi lên thuyền nhỏ rời đi. Hy vọng có thể lưu lại giọt máu cuối cùng của Đức Lỗ Gia Tộc. Bị cứu nhân hãm hại. Đức Lỗ Gia Tộc cửa nát nhà tan. Chỉ còn phu nhân... Tiểu thư và thiếu gia được sự hộ vệ của đám võ sĩ trốn thoát được Nếu còn không mang thiếu gia rời đi Có lẽ đức lỗ gia tộc sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng báo thủ và phục hưng Không, dù chết ta cũng phải mang theo mẫu thân và tỷ tỷ cùng rời đi Nhìn đám hải đạo khát máu Mẫu thân ngất xỉu nằm trên thuy ề Nhìn tỷ tỷ vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ nhào vào trên người mẫu thân lớn tiếng kêu cứu Người trẻ tuổi dùng sức tránh thoát bàn tay của hộ vệ Không để ý hết thảy lao về phía tên hải đạo cùng hung cực ác. Chết, chết đi, điên cuồng. Hắn giơ một thanh thủy thủ sắc bén lên điên cuồng tấn công tên hải đạo bên cạnh. Dũng khí mặc dù lớn, nhưng đáng tiếc là thân thể yếu đuối. Xê ăn bản không phải đối thủ của đám hải đạo. Trong trước mắt người đầy vết thương, máu tươi đổ ra. Bị thanh loan đao sắc bén của tên hải đạo chém cho vô số vết thương máu chảy đầm đìa. Hắc hắc. Xem tiểu tử nhà ngươi còn có thể chịu đến bao giờ. Rát rát rát. Không nên lập tức giết chết hắn. trói hắn lại. Đợi cho hắn thấy cảnh mẫu thân và tỉ tỉ hắn điên cuồng thế nào khi ở trên giường. Nhìn tên thiếu niên điên cuồng. Lại nhìn tỉ tỉ và mẫu thân xinh đẹp của hắn. Đám hải đạo háo sắc cười to. Một đám háo sắc và tàn nhẫn. Nhìn hải đạo đằng đằng sát khí. Nhìn các cô gái. Người già và trẻ con đang bất lực. Dương Lăng nhíu mày, triệu một đám ma thú đến, phân phó cho Hắc Long Vương dẫn theo giác phong thú và tự bảo biên bức sông đến. Không tốt, ngũ chảo Kim Long Kỳ, đi, đi mau, là ma thú lĩnh chủ, trời ạ, sao lại gặp phải ma vương này, nhanh, chạy mau, nhìn ma thú đại quân đột nhiên xuất hiện, nhìn Dương Lăng ở phía sau. Phi Long Vương sắc lôi tư giơ ngũ chảo Kim Long Kỳ lên, đám hải đạo hoảng sợ nhanh chóng lui lại. Đám hải đạo kiếm ăn quanh đây, không ai không biết sự cường đại và kinh khủng của ma thú lãnh địa. Cho dù hải đạo hung tàn nhất cũng không có can đảm đối mặt với tên Dương Lăng là tuyệt thế cường giả đã đánh lui hơn 100 con hoàng kim cử long trong truyền thuyết. Huống chi còn cả ma thú đại quân giữ tợn nữa. Sau khi không mất chút sức lực nào đánh bại đám hải đạo hung tàn, Dương Lăng trực tiếp từ trên người cự mãng thuấn di lên trên thuyền, nhìn thiếu niên cả người đầy vết máu. Gật đầu khen ngợi, sau đó phân phó cho sắc lôi tư quét dọn chiến trường, sơ cứu những người may mắn sống sót. Ma thú lĩnh chủ, đây là lĩnh chủ ma thú lĩnh trong truyền thuyết gọi về ngàn quân giết đại quân ban đồ đế quốc. Ngàn dạm một mình thoát khỏi vô số mai phục, một người đánh lui hơn 100 con hoàng kim cự long. Nhìn Dương Lăng thuấn di lên thuyền, nhớ đến lời hô hoán của đám hải đạo trước khi đi, thiếu niên cả người đầy vết máu. ba Một tiếng quỳ xuống trước mặt dương lăng, đại nhân, lạp mạc tư trời sinh không thể nào học được ma pháp và đấu khí, đem đến tai nạn và sỉ nhục cho gia tộc, nếu có thể bái đại nhân làm đạo sư, học tập được bản lãnh báo thù, lạp mạc tư chấp nhận bất cứ giá nào, trời sinh đã không thể học ma pháp và đấu khí, nhìn thân thể yếu ớt, không có ma pháp và đấu khí nở. Một gã vu vũ cường đại không phải là về thân thể mạnh mẽ, mà quan trọng là ý chí ương ngạnh. Thân thể có thể thông qua vu thuật nhanh chóng cường hóa, nhưng ý chí khó có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Lạp Mạc Tư mặc dù thân thể gầy gò, nhưng thắng ở ý chí ương ngạnh, có điều kiện cơ bản để trở thành một tên vu vũ, vũ. Nếu hắn có thể thông qua bài kiểm tra nhập môn, Dương Lăng cũng không ngại thu hắn làm khai Sơn Đại Đệ Tử. Nếu có thể thông qua bài kiểm tra nhập môn, Không sợ gian khổ và khó khăn, Ngươi có thể học được bản lãnh bài sơn đảo hải của một gã vu sư, trầm ngâm một lát, Dương Lăng lạnh nhạt nói, Đến lúc đó, Không được gọi ta là đạo sư, Mà gọi ta là sư tôn, Ma thú lĩnh chủ, Chuyện được phát tại trang web, Chuyện audio mới com, Chương 370, vu môn sau một lúc nói chuyện, Không lâu sau, Dương Lăng hiểu rõ được sự bất hạnh của nhóm lạp Mạc Tư, Thì ra, Lạp Mạc Tư đến từ tòa thành phía Nam Ban Đồ Đế Quốc, gia tộc có một lãnh địa lớn ở ngoại thành, khống chế một thương hội không lớn không nhỏ. Tổ tiên từng là là một gã mãnh tướng có chiến công rất lớn, lập rất nhiều chiến công cho Ban Đồ Đế Quốc, được phong là bá tước thế tập, là quý tộc tương đối có danh tiếng ở địa phương. Nhưng đến đời Lạp Mạc Tư, tai nạn đột nhiên xảy ra. Đầu tiên là thương hội do người chú khống chế đột nhiên bị khởi tố vì tội buôn lậu. Cha đi Đông đi Tây, mặc dù tốn rất nhiều tiền bảo trụ được gia tộc không bị liên lụy, nhưng chú vẫn bị xử tử. Theo sát, cha đến săn bắn ở lãnh địa bị một đám đạo tặc giết chết. Chú và chưa trước sau rời khỏi cuộc đời, mang đến cho gia tộc dung chuyển kịch liệt, nhưng tai nạn mới là khởi đầu, cha vừa mới chết. Thì có người cầm các loại giấy nợ đến tìm tới cửa đòi trả, nói là lúc cha còn sống nợ rất nhiều tinh tệ. Lúc đầu người đến đòi nợ còn khách khí, nhưng sau này thấy đức lỗ gia tộc chỉ còn một đám vợ quá con côi, nên hành động càng ngày càng dã man. Cướp đoạt tất cả đồ có giá tiền bên trong tòa thành. Đến lúc đó, mẹ của Lạc Mạc Tư mới phát hiện có điều không đúng. Trải qua điều tra, thì phát hiện tất cả đều là do la lạc gia tộc gây ra. Vì chiếm cứ lãnh địa của gia tộc Lạp Mạc Tư La Lạc gia tộc dùng ra rất nhiều loại thủ đoạn hèn hạ Vì phục hưng gia tộc Mẹ con Lạp Mạc Tư phong tỏa tin tức Nhẫn nhục mà sống Đem tất cả hy vọng đặt lên người con trai duy nhất là Lạp Mạc Tư Theo quy định của Ban Đồ Đế Quốc Sau khi Lạp Mạc Tư trưởng thành chỉ cần thông qua kiểm tra kiếm sư sơ cấp Hoặc là ma pháp sư sơ cấp là có thể kế thức tước vị bá tước của cha hắn Đến lúc đó Nghĩ biện pháp báo thù cũng không muộn Nhưng, hy vọng duy nhất này cũng thất bại Khi Lạp Mạc Tư 12 tuổi Trải qua chiến sĩ công hội và ma pháp sư công hội xem xét Hắn trời sinh đã không thể học đấu khí và ma pháp Nói cách khác Lạp Mạc Tư vĩnh viễn không có hy vọng kế thừa tước vị của cha hắn Sau khi tin tức truyền ra Đức lỗ gia tộc tan rã, Rất nhiều võ sĩ và người hầu của gia tộc yên lặng rời đi Mà la lạc gia tộc càng không còn cố kỵ, kiếm đủ mọi cách hãm hại, dùng lưu manh đến cửa gây sự, thậm chí chửi bới ô mệt. Nhìn thấy tình thế càng lúc càng không xong, mẹ con Lạp mạc tư dưới sự hộ vệ của đám võ sĩ trung thành mang theo người một nhà đi ra khỏi tát na thành. Không ngờ rằng, la lạc gia tộc không hề bỏ qua, muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu không phải đám hộ vệ liều chết chống cự, sợ là người một nhà bọn họ đã sớm bị giết sạch rồi. Không còn đường quay lại, biết được ma thú lĩnh dựng thành ở Gia Bá Lợi xa xôi, thu rất nhiều lưu dân. Mẹ con lạp mạc tư bỏ ra số tinh tệ cuối cùng, cùng một đám lưu dân cùng ngồi thuyền đi đến Gia Bá Lợi. Không ngờ rằng, gần đến được mục đích thì gặp phải đám hải đạo hung tàn. Nếu không phải may mắn gặp được Dương Lăng sợ rằng hầu hết người ở đây đã rơi vào bụng cá rồi, thu thập sạch sẽ. Dương Lăng ra lệnh cho mọi người nhanh chóng lên đường vòng về phía bờ biển ra bá lợi. Có chỗ dựa là lĩnh chủ Dương Lăng. Bất kể là một nhà Lạp Mạc Tư hay là đám lưu dân trên thuyền đều thấy được tương lai tươi sáng. Vô cùng cảm kích ơn của Dương Lăng. Sau khi an bài cho gia đình Lạp Mạc Tư ở trong thành chủ phủ, Dương Lăng phân phó cho Lạp Mạc Tư nghỉ một ngày. Sau đó cẩn thận kiểm tra xem hắn có tiềm lực trở thành một gã vu vũ vĩ đại hay không. Căn cứ giải thích trên phương tiêm bi, vô vụ tu luyện đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện càng lúc càng chậm, còn có thể gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn, không có ý chí ương ngạnh và một chút thiên phú, có lẽ tu luyện một nửa sẽ bị lạc lối. Trong lịch sử, từng có rất nhiều vô vụ thân thể mạnh mẽ tu luyện đến nửa đường thì tẩu hòa nhập ma, tự bảo mà chết, hoặc mất lý trí, trở thành một người điên thấy người là giết. lạp Mạc Tư Muốn theo ta học bản lãnh, có lẽ gặp phải vô số khó khăn, thậm chí chết tại chỗ, ngươi có sợ không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bảo Lạp Mạc Tư khoanh chân ngồi xuống giống mình, Dương Lăng hỏi hắn lần cuối. Sư tôn, vì báo thù, vì có được lực lượng cường đại, Lạp Mạc Tư nguyện trả bằng bất cứ giá nào, nhìn Dương Lăng ở trước mặt, Lạp Mạc Tư kiên định gật đầu. Từ khi biết không có cách nào học tập ma pháp và đấu khí, còn mất đi tư cách kế thừa tước vị của cha, hắn bị coi rẻ khinh thường, bị mọi người xung quanh gọi là phế vật vô dụng. Bởi vì thân thể hắn yếu đuối gầy gò, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đám lưu manh tìm đến cửa phá hoại, không thể bảo vệ mẹ và chị, không thể báo thù rửa hận. Hắn vốn còn tưởng rằng phải nhẫn nhục mà sống, không có hy vọng báo thù. Không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, ở trên biển gặp được lĩnh chủ Dương Lăng vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Vô cùng mừng rỡ, sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Rất tốt, nhớ kỹ, chỉ cần thông qua kiểm tra, ngươi chính là khai sơn đại đệ tử của ta, là truyền nhân đời thứ nhất của Vu môn chúng ta. Thấy Lạc Mạc Tư không hề do dự, Dương Lăng không hề chần chờ, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, Thi triển thượng cổ vũ thuật thần bí tuế Nguyệt mê huyễn. Rất nhanh, Lạp Mạc Tư ngồi ở đối diện hắn mơ màng buồn ngủ, cảm giác mắt càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Theo phương tiêm bi giải thích, ở thời kỳ thượng cổ, vu sư của bộ lạc lúc nào cũng gặp phải thiên tai nhân họa vì sự sinh tồn của bộ lạc. Bọn họ phải bồi dưỡng truyền nhân, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tuyết Nguyệt mê huyến là một loại vu thuật chọn lựa truyền nhân thông qua một loạt ảo giác khiến cho tộc nhân lâm vào hôn mê sâu thực hiện các phản ứng bản năng để quan sát tiềm lực của bọn họ chọn lựa truyền nhân thích hợp nhất. Không, ta không phải phế vật. Giết, ta muốn giết ngươi. Mơ mơ màng màng, lạp mạc tư cảm giác về đến cuộc sống tăm tối trước kia. Thấy một đám trẻ con đuổi theo sau gọi mình là phế vật vô dụng. Thấy vẻ mặt chết không nhắm mắt của cha. Thấy đám hải đạo giết chết tất cả hộ vệ. Đi về phía mẹ và chị. Vì bảo vệ mẹ và chị, hắn phản kháng. Dơ thanh trùy thủ sắc bén đánh về đám lưu manh phá hoại. Nhằm về đám thích khách che mặt vô tình. Nhằm phía đám hải đạo hung tàn. Một đao, hai đao. Khi ra sức giết địch, hắn cảm giác cả người không có một khối da thịt nào lành lặn. Bị kẻ thù chém từng vết thương thật sâu. Nỗi đau tận tim gan khiến hít thở khó khăn khiến hắn sắp không chịu đựng nổi. Nhưng nhớ đến mẹ và chị bất lực ở phía sau, hắn lần lượt gian nan chịu đựng được. Ý chí rất tốt, nhưng đáng tiếc là thân thể quá yếu. Nhìn lạp mạc tư mạch máu căng phòng lên, lớn tiếng rít lên như giá thù. Đau đến độ cả người run lên, dương lăng lắc đầu thở dài một hơi. Ở thời kỳ thượng cổ, bên cạnh linh hồn vu sư có đông đảo võ sĩ hung mãnh động tác của bọn họ rất nhanh chóng vô cùng mạnh mẽ giết người như nghéo là chiến sĩ và vu vệ trời sinh chỉ cần nguyện ý linh hồn vu sư lúc nào cũng có thể để bọn họ trở thành một gã vu vũ cường đại có lẽ có huyết mạch của tổ tiên từng tung hoành xa trường có lẽ vì nguyện vọng bảo vệ người thân đã ăn sâu trong linh hồn